Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm nay là ngày nghỉ Nhưng Tần Ngữ Nghê không muốn lại trừ khả năng này Trước đây khi tới đây tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện Hôm nay cậu ấy không đi làm Mà đúng rồi Chẳng lẽ cậu ấy đã nghe tôi nói nên chạy đến Canada tìm cô rồi sao Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái Anh ấy còn biết được địa chỉ của tôi ở Canada Anh ấy không thể nào đi tìm tôi được Tìm địa chỉ của cô rất là đơn giản Chỉ cần có văn xâm là được rồi vân vân xâm ư Đúng vậy Cậu ta là kho tư liệu của Ngọc Thiên Minh. Người ta hay gọi cậu ta là Vân Hồ. Cô không biết có chuyện gì có thể thoát được ánh mắt của cậu ta. Nhưng mà mấy ngày trước Vân Sâm đã theo Black Bến Mỹ. Cô không thể nào còn ở trong nước được. Vậy thì trưa bệnh viện ra, anh ấy có thể đến nơi nào nữa không? Tần ngữ nghề không khỏi cảm thấy lo lắng. Có lẽ là tạm thời đi công tác rồi. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn được mời đi dự hội nghị, y học ở nước ngoài đó. Thật ra ít khi không tìm được mạnh vĩ sắc. Bình thường nếu cậu ấy không ở bệnh viện thì sẽ ở nhà, thì thoảng về nhà họ mạnh để ăn một vài bữa cơm. Nhưng cho dù đi đâu thì ngoại trừ phòng xài phẫu, điện thoại di động của cậu vẫn luôn mở. Lần này điện thoại di động không liên lạc được, thật sự là không bình thường. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của ngữ nghe, muốn để cho cô yên tâm, nên đàm diễm văn cũng chỉ nói một cách qua loa. Tôi có thể đợi anh ấy quay về ở đây không? Dĩ nhiên là được rồi, tôi sẽ để cho cô mượn chiếc chìa khóa sự phòng này. Chờ khi nào Blue trở về thì cô trả lại cho tôi. Ừ, cảm ơn anh. Từ trong tối áo lấy ra giấy bút, đàm diễn văn nhanh chóng viết xuống một dãy số điện thoại rồi đưa cho ngữ nghe. Đây là số điện thoại liên lạc của tôi. Nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi. Còn nếu Blue trở về thì gọi báo cho tôi biết nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Vậy thì tôi về trước đây. Đi được một nửa đường thì đàm Diễm văn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói. Ngữ nghe à? Tôi nghĩ có một số chuyện, tôi vẫn nên nói rõ cho cô biết thì hơn. Là chuyện gì? Thật ra thì, Bà Lưu rất là thích cô. Đàm Diễm Văn đem những lời nói của Mạnh Vĩ Sắc đã nói với anh ta, nói lại một lần nữa cho Tần Ngữ nghe nghe, tiện thể còn đem luôn cả những cơn ắt mộng của Mạnh Vĩ Sắc nói ra luôn. Nghe Đàm Diễm Văn nói xong, Tần Ngữ nghe đau lòng đến nỗi không nói nên lời. Thì ra trong suốt 14 năm qua, so với cô thì Mạnh Vĩ Sắc khổ sở hơn rất nhiều. Cô chỉ chìm nắm trong sự si tình của mình mà anh lại bởi vì lời nói dối của ba mẹ cô hành hạ anh ấy là vô tội mà Ngỡ nghề à? Tôi nói cho cô nghe những lời này cũng không phải hy vọng cô dễ dàng buông tha cho Blue Cậu ấy là một người trọng tình cảm là một người đàn ông đáng để yêu Tôi sẽ có bông buông tha Lần này quay lại Đài Loan chính là tôi đã hạ quyết tâm phải cùng anh ấy dây dưa đến cả đời Đàm diễm văn vui vẻ nhè răng cười rồi chân thành nói Vậy thì cảm ơn cô Không, phải là tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã nói ra những chuyện đó cho tôi biết. Đối với tôi mà nói, nó có ý nghĩa rất lớn. Vậy thì tôi về đây, hẹn gặp lại. Chờ đàm diễn văn rời đi. Tần ngữ nghề bắt đầu động tay động chân dọn dẹp lớp bụi xính ở trong phòng. Cô quyết định ngày mai sẽ đem hành lý khách sạn truyền về đây. Ở đây để chờ đợi, chờ mạnh vĩ sát trở về. Cô có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói cho anh ấy biết. Vì muốn đọc xong nhật ký 14 năm qua của ngữ nghề, Nên mạnh vĩ sắc quay về Đài Loan chậm mất 3 ngày Khi hắn bước cưới tược chính Nhìn thấy đèn đuốc trong phòng sáng trưng Thì lập tức để cao cảnh sát Cẩn thận mở cửa bước vào trong nhà Ánh mắt nhìn đến tần ngữ nghê Dựa nửa người ở trên kế sa lông Thần kinh căng thẳng của mạnh vĩ sắc Cũng buông lỏng xuống Lặng lẽ đi đến ghế sofa Mạnh dĩ phát ngồi xuống bên cạnh tần ngữ nghê Nhìn cô ngủ mê mệt Hắn không kiềm chế được bản thân Mà đưa tay vút về ngụ quan kéo léo dịu dàng của cô Hắn không thể nghĩ đến, tần ngỡ nghề là tần ngữ mặt. Đọc những trang nhật ký của cô, mỗi ngày đều kể lại nỗi nhớ nhung của mình. Sự suy tình của cô khiến hắn cảm động. Hắn rất may mắn nên mới có thể có được một cô gái ngốc kích yêu hắn đến như vậy. Cảm giác được có người động chạm rất là dịu dàng. Tần ngỡ nghề khẳng định được người bên cạnh mình là mạnh vị giác, chậm rãi mở mắt trời nhẹ giọng gọi. Vị giác? Tại sao lại ngủ ở đây? Nhớ mày bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Tần ngữ nghi ôm lấy mạnh vĩ giác rồi hờ hững nói. Vĩ giác à? Để cho em ở lại bên cạnh anh có được không? Mạnh vĩ giác ôm cô thật chặt, hít sầu mùi hương trên người cô, rồi thâm tỉnh nói. Đồ ngốc! Làm sao anh có thể để cho em rời khỏi anh được chứ? Anh không gạt em chứ? Mạnh vĩ giác hôn lên môi cô, dây dưa cho sự đảm bảo của chính mình. Một lúc lâu sau hắn mới buông cô ra, rồi vớt ve hai cánh môi đỏ mỏng, đôi gò má mềm mạnh ái náy nói. Từ nay về sau, anh sẽ không làm cho em đau lòng nữa. Mặc dù cái hiểu cái không, nhưng tần ngữ nghệ cũng không có... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net